Nhân tu tiên, chương 634, kết anh, thường. Cái đỉnh này lơi luận tại giữa trung tâm pháp trần trong đan thất, không ngừng quay cuồng chuyển động, mà linh quan toàn thân hàng lập chớp động, ánh mắt có chút khẩn trương. Thời gian qua một chút, trong đan thất bắt đầu xuất hiện mùi vị thơm mát của đan dược. Vừa ngửi thấy mùi thơm này, tinh thần hàng lập đại chấn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mùi đan dược thơm mát cuối cùng biến thành nồng đậm, Tình quang trong mắt hàng lập lóe ra một chút, đột nhiên hai tay bắt một pháp quyết, đang họa trầm nhai mắt, biến mất, mở miệng phun ra một chữ khai. Nhất thời, một đạo pháp quyết bắn ra, chuẩn xác đánh vào trên pháp trần. Pháp trần phát ra một tiếng trầm thấp, bảy đạo quang mang đỏ xanh lần lượt thay đổi đồng thời phun ra, bắn nhanh tới trên ngân đỉnh, Tiểu định rung rẩy vài cái, mở ra, từ đó trồi lên một đăng hoàng màu trắng sữa. Đăng hoàng này cỡ ngón cái. Toàn thân trong suốt, linh quang chấp động Còn có linh vụ màu trắng sữa Nhẹ nhẹ dư động bốn phí như có như không Vô cùng đặc biệt Thấy đàng hoàng này Hàng Lộc không giấu được vẻ mừng như điên trên mặt cửu khúc lên sâm đang dược này Thật sự đã được luyện chế thành Mà trước đây Hắn đã liên tiếp thất bại mấy lần Nếu như lúc này còn không thể thành đang Mà nào dám cùng bạn yêu thảo Thật sự không cách nào duy trì tiêu hao. Về phần cửu khúc lên xâm trọng yếu nhất Hàng Lập ngược lại không lo lắng chuyện nguyên liều. Nguyện lai, like, khi Hàng Lập dùng cửu khúc linh sâm luyện đan, cũng không có đem toàn bộ linh sâm lấy đi chế thuốc, chỉ là lấy một mẫu từ bản thể linh xâm đem đi chế thử, lưu lại sinh mạng của linh vật này. Đương nhiên, làm như vậy linh sâm sẽ không bị lập tức mất mạng, nhưng nguyên khí sẽ đại thương. Hiện hình thành hóa thân bạch thỏ, vô dáng bơ phờ, hữu khí vô lực. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập tư lự mấy ngày, Cuối cùng dưới tình huống bố trí, nhiều tầng cấm chế, cấp cho cử khúc lên xâm nọ, lục dịch thúc dục sinh trưởng. Vì vậy, để cho an toàn, Hàng Lập chỉ dùng lục dịch pha loạn cho nếm thử một chút, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, thiên đệ linh vật có thể hóa thân này, thật sự cùng linh thảo phổ thông không quá giống nhau. Kết quả, một giọt lục dịch thấm vào, nguyên khí linh sâm quả thật hồi phục không ít, cũng không có xuất ra vẻ gì bất ổn. Lúc này Hàng Lập mới yên tâm bắt đầu chính thức dùng lục dịch nhỏ vào như vậy mỗi khi hạng lập lấy mẫu tham dịch sau đó liền dùng lục dịch làm cho nguyên khí hồi phục mây xuống tay một lần cứ như vậy có thể lấy cửu khúc lên sâm mà tham dịch cuồn cuồng không dứt bất quá loại phương pháp này từ hồi chỉ mới cửu khúc lên sâm mới hữu hiệu lên cơ hạng lập vừa động thử một chút phương pháp này đối với linh dược khác hiệu quả cũng không tốt lắm không bằng trực tiếp thúc dục cho nhanh hôm nay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 Về phần thanh nguyên kiếm quyết, mấy tháng trước đã tu luyện đại viên bản đến tầng thứ 9, làm cho tu vi bản thân hắn cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn già anh. Bây giờ, hạng lập vô luận là đang dược hai công pháp, tất cả cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Bất quá, hạng lập cũng sẽ không vì bên này lên xâm đang dược vừa mới thành, bên kia liền vội vàng lập tức kết anh, mà ra khỏi đồng phủ, một mình một người, tìm trong vân bồng sơn một động mạch thành tố bí mật.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 chính thức đặt chân vào tu tiên giới. Từ những hình ảnh mơ hồ không rõ, dần dần trở nên rõ ràng, vẻ mặt Hàng Lập cũng chợt vui chợt dần, biến ảo không ngừng, không còn có sắc mặt trầm ổn như trước. Cứ vậy ba ngày sau, hai mắt Hàng Lập nhắm nghiền, vẻ mặt bình tĩnh khôi phục lại, bắt đầu lặng lặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Lại một tháng trôi qua, Hàng Lập từ chỗ bí mật đi ra, bất luận thể xác hay tinh thần pháp lực cũng đều ở trong trạng thái định điểm tốt nhất Đặc biệt, tại tâm lên rèn luyện lại tăng thêm một tầng. trong lòng Hàng Lập không chút gần sóng trở lại đồng phủ, đem cấm chế đại trần ngoài đồng phủ mở ra. Sau đó, hướng ngân nguyệt năn ngắn gọn hai câu. Bảo vệ cửa cho tốt, cho dù có sự tình gì cũng không được quấy nhiều ta. Nói xong, thanh sam Hàng Lập tung bay, tiến vào trong tỉnh thất. Theo sau cửa đá không tiếng động, hạ xuống, bạch quang trên cửa lòe lòe hiện lên một tầng ký hiệu dày đặc. Hàng lập ở bên trong là mở ra một tầng cấm chế để ngừa khi kết anh bị quấy nhiễu ngoài yên muốn. Mặc dù hàng lập cũng không nói mình muốn làm gì, nhưng Ngân Nguyệt như thế nào lại không biết chuyện hàng lập định tiến hành là gì. Nhất thời, mặt nàng lúc này hiện lên một tia phức tạp, ẩn hàm hâm mộ khát vọng. Các loại anh bác không cam lòng bên trong. Cuối cùng, nhìn tình thất yên tĩnh không tiếng động hồi lâu, Ngân Nguyệt mới thở dài một hơi rồi đi xung quanh. Hôm nay. Nàng cùng hàng lập có liên quan, chính là có một chút tâm tư, cũng hy vọng hàng lập có thể ngừng kết nguyên anh thành công. Trên không trung, nữ tử họ mộ hướng dựng viên bay tới. Ngọc Dung đầy vẻ không yên lòng, tự hồi trong lòng có tâm sự. Khi nghĩ tới, mấy vị trưởng lão trong gia tộc, ra thông điệp phải cùng nam tử họ ngôn thành thân, nữ tử này cảm thấy tiền đồ u ám. Nếu nàng là tu sĩ kết đăng kỳ mà nói, vị trưởng lão gia tộc này tuyệt không dám ép buộc đối với nàng. Ngược lại còn phải cung kính, dù sao một vị tu sĩ kết đan có ý nghĩa ra sao đối với gia tộc, người nào cũng nhất thanh nhị sợ. Tộc trưởng Bội gia bởi vì cháu mình mang tiếng là đệ tự điều hoa, dị nhiên cưỡng hành định ra một cái hôn ước hoang đường. đời tự này mặc dù dịm lạnh vô cùng, nhưng giờ tới việc này liền không cầm được tức giận hai đang điên chặt. Chỉ là nàng luôn luôn là người mạnh mẽ, cho nên căn bản mới làm ra bộ dáng bình tĩnh, nhưng trên thực tế Trong lòng bàn hoàng bất đắc dĩ, lại có mấy ai biết được, nguyên ý định ban đầu của nữ tử họ mộ rất tốt. Một khi trường lão gia tộc đã bị hiện ra là không thể phản lại, như vậy cần phải tận lực trì hoãn ngày kết thân với đối phương. Tốt nhất, trước khi thành thân, nàng may mắn kết thành kim đan. Cứ như vậy, nàng tự nhiên có thể khinh miệt cái định ước này. Nhưng nữ tử này mặc dù thiên tư hơn người, nhưng muốn trong vòng hai ba mươi năm ngắn ngủi kết thành kim đan, các bạn là không có khả năng.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 Nghĩ vậy, nữ tử họ mộ cảm giác cả người vô lực Không có một tiêu phản kháng Mà bên trong lạc vân tông Cho dù nàng được chúng sư huynh đệ yêu thích bên vực Nhưng một khi liên lụy tới lợi ích của tộc mình Những người này cũng sẽ không nhúng tay Điều này làm cho nàng càng thêm buồn bực Càng không xong Chính là tên mặc dạy ngôn sư huynh kia Từ hồ cũng biết tin Gần đây mỗi ngày đều hướng thiên tuyền phong chạy tới Mặc giày dây dưa không dứt Nếu không phải pháp lực nữ tử này hơn xa hắn Sợ rằng vị ngôn sư huynh này Ngay cả thủ pháp sức mạnh cũng đã dùng Điều này làm cho nữ tử tâm cao khí ngạo tức giận Thiếu chút nữa Muốn thả pháp khí ra Đem tên này đốt thành tro bùi Hôm nay trùng hợp dược viên nộp dược liệu Nữ tử này dứt khoát giành lấy công việc Sớm đồn ra thiên tuyển phong Tranh né nam tử họng ngôn dây dưa Bây giờ nạn liên tiếp chạy trốn khỏi hai nơi Rốt cuộc hướng chỗ dược viên hàng lập phụ trách Một khi nghĩ tới hàng lập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 đàn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ như vậy, hơn 20 năm, nữ tử này hoàn toàn buông tha, cho rằng phán đoán lúc trước của mình chỉ là từ một phía. Đối phương cùng lắm là một người hướng nội, một đệ tử tính cách cô tịch bình thường mà thôi. Hơn nữa tư chất cũng không tốt, ngay cả chút cơ cũng rất khó có thể thành công. Nữ tử này nghĩ thoáng qua chuyện có hàng lập một chút, rốt cuộc ngử khí nhanh hơn, hướng phía xa bay đồn đi. Chương 635 Kết Anh, Trung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 Nhưng không chỗ nào không ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, cực kỳ xinh đẹp huyền ảo. Nữ tử họ mộ phi thường hoảng sợ, sau khi ánh mắt đảo qua phía xa, hòa dung trên mặt lại càng thất sắc. Chỉ thấy chỗ mình màu lưu chuyển, lệnh quang đầy trời, vô biên vô hạn, các bạn phản phức như có như không. Trời ơi, đây là chuyện gì? Nữ tử họ mộ ngự khí lơ lửng trên không trung, nhìn tình hình quỷ dị trước mặt, trợn mắt, há mồm, trên thực tế. Trong phương viên trăm dặm quanh đồng phụ hàng lập, lúc này kỳ cảnh linh quan ngưng lại, đã trải rộng cả khu vực. Ngay lúc nữ tự phát hiện linh khí dị biến, đồng thời cũng có hàng ngàn tu sĩ lạc vân tông khác, cũng đồng loạt cảm ứng được loài biến đổi lớn này. Mà tu sĩ ở trong vòng trăm dặm, đều giống như tu sĩ họ mộ, cũng tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh này. Bớt quá, mấy tu sĩ thân ở bên ngoài cũng không hơn gì. Tu sĩ đã ngoại trúc cơ kỳ thì hoàn hảo, trừ thân thể không khỏe, trong lòng bàn hoàng còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng còn đám tu sĩ luyện khí kỳ thì cảm nhận được một linh áp thật lớn, không ngoại lệ đều thở hồn hển, Tù vị thấp một chút thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Đám tu sĩ này tâm lý sợ hãi, cuộc bất chấp truy cứu thiên địa khác thường ngày, rốt cuộc có ý tứ gì, đều ngồi xuống tại chỗ nôn tạp, tận lực kháng cự sự biến đổi kinh hoàng của thiên địa. Về phần tu sĩ Lạc Vân Tông, mặc dù không cách nào thấy cảnh tượng này, nhưng thiên địa lên khí kịch liệt chấn động là bọn họ ít nhiều đều cảm ứng được Người tu tiên có chút tu vi cao thâm Thậm chí tại xa hơn ngoài ngàn dặm Liền đem ánh mắt kinh ngạc Hướng chỗ vị trí của lạc vân tông Mặc dù tuyệt đại bộ phận Tu sĩ chưa từng thấy Càng không biết loại kỳ cảnh thiên triều này Đại biểu cho cái gì Nhưng những ai phàm biết đến Thì hoặc là kinh hoặc hỷ Có hoảng sợ, có kinh ngạc Phần nhiều còn lại hoặc là hâm mộ Hoặc ghen ghét vàng phần Trên ngọn chủ phong lạc vân tông Bên trong đồng phủ cao thêm mấy ngàn trường, một lão giả tóc bạc đang ngồi khoanh chân, sắc mặt xám trắng, đang hít thở, bộ dáng như bệnh nặng mới khỏi. Ngày lúc linh quang trong mấy trăm dặm hiện lên, tròn phước dốc, trường mi màu trắng của lão giả tóc bạc rung lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra kinh ngạc, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn cơ hồ không chút do dự thu công Pháp, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi đồng phủ. Một lát sau, thân hình lão giả tóc bạc hiện lên trên đỉnh trụ phong đứng trên một khối cự thạch cao lớn, hắn ngân trọng nhìn về phương hướng đồng phụ của hàng lầm, có chút kinh ngạc, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Lúc này, một đạo hoàng quang từ trên trời bay đồn tới, xem phương hướng đúng là tới chỗ đồng phụ của lão già tóc bạc. bất quá vừa thấy lão già tóc bạc đã đứng bên ngoài đồng phụ, hoàng quang lập tức bay đến trước người lão già. sau khi quang hoa nội liễm hiện ra một trung niên sắc mặt xanh vàng, trình sư huynh người cùng cảm ứng được sẽ không tính sai chứ? Thật có người ở lạc vân tông chúng ta, ngừng kết nguyên anh. Thân hình trung niên nhân hiện ra, lập tức hướng lão già kinh ngạc hỏi, bộ dáng phảng phất còn không dám tin. Tính sai, điều này sao có thể chứ? Ta bà ngươi, hai người từng kinh nghiệm qua chuyện này, đích thật là có người ở nơi nào đó trong tổng môn chúng ta kết nguyên anh, hơn nữa đã đến giai đoạn cuối cùng, sẽ lập tức thành anh. Lão già tóc bạc cũng không quay lại, hai tròn mắt hiếp lại nói. Chuyện này thật cổ quái. Kết đang hầu kỳ trong tông chúng ta Chỉ có Phùng Sư Điệt cùng Giang Tế Họ Hồ kia mà thôi Nhưng Phùng Sư Điệt hai năm trước Còn đang tin đến giai đoạn cảnh giới Đại Viên Mạng Trong thời gian ngắn Ngay cả cảnh giới và anh cũng không thể Càng đừng nói tới kết anh Về phần tên Giang Tế Thiên Sáp Tông Nọ Tù Vị đã bị phế hơn phân nửa rồi Thuộc lùi liền mấy cảnh giới Càng không có thể lạ hắn trùng Điền Nhân thì thào nói Nhưng lời nói ra không hề có chút điểm tự tin <cười> Tù Vị bị Sư Điệt này Ta và người còn không rõ ràng sao. Tù sĩ này mặc dù là đang ở trong lạc vân tông chúng ta kết anh, nhưng cũng không nhất định là người lạc vân tông chúng ta. Nói không chừng là người nào đó to gàn lớn mật, lèn lén ẩn vào, hoặc là trà trộn vào trong tông chúng ta. Dù sao, linh khí ở vân mộng sơn này dư thừa, đúng là địa điểm kết anh tốt nhất. Là giả tóc bạc thẳng nhiên nói mấy câu, đã đem thân phần của hàng lập đoán ra toàn bộ. Sự huynh, bây giờ phải làm sao? Cứ như vậy nhìn đối phương thuận lợi kết anh sao? Trùng Niên Nhân nhớ mày, có chút không cam lòng nói, không sai, lời sư đệ nói đúng. Chúng ta cũng không nên yên lặng đứng nhìn, mặc dù không biết người này có thể hay không sống qua khỏi bước cuối cùng tâm ma cắn trả, nhưng bây giờ ra tay quấy nhiễu cũng không có ý nghĩa. Trải qua quá trình tâm ma, đối với người kết anh mà nói, từ hồi như trải qua mấy tháng, thậm chí mấy năm, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ là một chút công phu mà thôi. Lựu sư đệ chẳng lẽ đã quên tình cảnh tầm ma của mình khi kết anh sao? lão già tóc bạc sắc mặt tái nhợt, nhưng thần thái lại thòng dông. hình như thế nào được? Cái loại cảm giác này, ta thật sự không nghĩ muốn hội tưởng một lần. Tầm ma cắn trả, cơ hội là ngươi càng sợ hại cái gì, trong lòng ngươi lại càng huyền hóa ra cái đó. Nếu lúc đầu khi kết anh, ta không dùng một quả định lên đan khẳng định không cách nào sống sót qua các loại rèn luyện hành hạ tâm thần này. Trùng niên nhân họ lữ vừa nghe là giải đề cập đến tầm ma khi kết anh, không khỏi rùng mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với việc này, nếu người này không sống qua một nửa cuối cùng, không thể kết thành anh, xử lý đối phương như thế nào, tự nhiên, do hai người chúng ta tính, cần gì nhất thời nóng lòng. Nhưng nếu đối phương may mắn bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ, bây giờ chúng ta ngang cạn cùng đạo trẻ, không nên lại đắc tội với người này, không bằng lặng lặng đứng nhìn bên ngoài, yên tĩnh chờ kết quả thôi. Hơn nữa người này ngừng kết thành anh, đối với lạc vân tông chúng ta bà nói, không nhất thiết là chuyện xấu. Nói không chừng, có thể kết giao với người này một phen, thậm chí kéo vào trong tông. Ý sự huynh là, người này là một gã tán tu. trùng niên nhân đồng dung hỏi, 89 phần là như vậy. Nếu là tu sĩ có gia tộc hoặc môn phái, như thế nào lại bảo hiểm tiến hành kết anh tại vân mộng sơn chúng ta? Nếu không cũng phải có rất nhiều tu sĩ cao cấp hồ pháp mới đúng. Người có còn nhớ rõ. Lúc hai người chúng ta kết anh, hành động trong tông không phải rất trình trọng sao? lão già tóc bạc miệng cười, say mặt hướng trùng niên nhân nói. Như thế nào không nhớ, trong vòng mấy tháng thời điểm ta kết anh, cả tổng môn như lâm vào đại định, phong tỏa cả ngọn núi này, lại cả đại trần trấn phái cũng mở ra. Như vậy xem ra, người này thật có thể là một việc tán tu vô phái. Trùng niên nhân nhớ tới chuyện tình năm đó, khóe miệng cũng không cầm được, khẽ nhất lên cười. Người này nếu là tán tu thành anh... Chúng ta càng phải gắng sức lôi kéo, không thể dễ dàng đắc tội. Dù sao tu sĩ lấy thân phận tán tu kết thành nguyên anh, từ hồ so với chúng ta thành anh càng thêm gian nan, nhưng một khi đã thành anh thì thần thông mỗi người đều không nhỏ, không thể khinh thường. Hơn nữa tu sĩ này không có môn phái, so với tu sĩ xuất thân tông môn chúng ta, càng ít cố kỳ rất dễ ghi hận. Thiên hận là quái nọ, chẳng phải là nhân vật mà ta cũng không nguyện trêu chọc sao? Trong đó, hơn phần nữa là tôi bi lão quái này cao thông. Hơn xa tu sĩ đồng cấp, thủ đoạn làm việc không kiên nể, cũng khiến rất nhiều đại phái thiên nam kiên kỳ. Lão già tóc bạc chậm đại nói, trùng niên nhân nghe tới đó im lặng gật đầu, tự hồ rất tán thành lời nói của đối phương. Bắt đầu rồi. Tình quang trong mắt lão già chợt lóe đột nhiên thấp giọng nói, trùng niên nhân cả kinh, vội vàng đem thần thức phát ra xa. Lúc này, bầu trời bên trên đồng phủ hàng lập, linh quang hiện lên càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một mảnh. Trong chốc lát công phu, bầu trời trong phương viên trăm dậm xuất hiện ngũ sắc hà quang mênh mông, bên trong có tiếng mưa gió xâm xé nổi lên, từng đám mây hồng theo tiếng xâm xé gió bốc lên. Tiếp theo từ bốn phương tám hướng, bài nhàn hồi tụ về. Tại bầu trời trên tiểu sơn mạch chỗ đồng phủ Hàn Lập, hình thành một quang cầu chói mắt, đường kính thật lớn, bên trong quang sắc long lánh lưu chuyển, làm cho mọi người không thể nào nhìn thẳng. Bỗng nhiên, một tiếng sét kinh thiên đồng địa vang lên. Cát tỏa đưa đá cũng chớp lên trong giây lát. Theo sau, một đạo thanh quang trụ từ trong đưa đá phun ra, vừa lúc chiếu vào đoàn quan sát trên trời. Bốn phía quan sát lập tức u ám, bảy gió lôi điện phát ra. Quang đoàn tại trong âm vân biến dạng co rút lại một chút, đồng thời ngũ sắc lên quang chớp đồng phát ra càng chói mắt. Một ít tu sĩ gần đó đã chạy tới phụ cận tiểu sơn mạch, nhìn thiên tượng trên người trên không trung. Đám người hai mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho tốt.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 Đúng lúc này, từ trong sân thạch vang đến, một trận âm thanh rộng ngâm thẳng lên tới 9 tầng mây. Thiên địa theo sau liền biến sắc Một cái quan ảnh hình người cỡ trăm trường, hiện lên phía trên sơn thạch. quang ảnh này lấy ra bốn màu lên quang, tài chân thô to kinh người. Bởi vì lên quang trên mặt rất thịnh, nên không một người nào có thể thấy rõ bộ mặt. Chỉ cảm thấy người này tự hồ uy nghiêm cực kỳ, làm cho người ta không dám ngước nhìn. Càng làm cho đám tu sĩ kinh hãi đó là, khi quan ảnh này vuốt c hai đạo quan trụ hướng mọi người đạo qua tới chỗ nào liền làm cho người ta ngừng thở trong dây mắt âm thanh liền tiếp vang lên một ít tu sĩ toàn thân trầm xuống nửa quỳ gối giống như bị thái sơn áp định không cách nào đứng lên vài tên tu sĩ tu vi cao thầm một chút mặc dù thân hình biện cường đứng vững nhưng hai chân vẫn rung nhẹ bộ dáng cực kỳ biện cưỡng đám tu sĩ lúc này kinh hãi đàm chiến âm thầm kêu khổ không thôi bóng người khổng lồ phản phất cười một cái. Thân thể bỗng nhiên hóa thành tình quan đầy trời hội tán đi một màn này làm cho mọi người trợn mắt há mồn trong tình thất hàng lập người xếp bằng trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền nhưng tại thiên lên cái trên đỉnh đầu là có một đứa trẻ thu nhỏ cỡ một tấc, tại trên vui tóc vui đùa đứa trẻ này làn da trắng nõn, thành quang ba bọc lấy cơ thể tưởng mạo dùng nhang cùng hàng lập giống nhau như đúc, chỉ là nét mặt trần đầy hưng phấn vui vẻ cùng với vẻ mặt trầm mặt lúc thường của hàng lập thì khác biệt rất nhiều. Bản thể Hàng Lập bên dưới đứa trẻ sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt an tường, phảng phất như đang ngủ say. Sau một lát, đứa trẻ chơi đùa tự hồ có chút mệt, sau khi ngáp một cái, thành quan chợt lóe, từ thiên lên cái tiến vào trong cơ thể Hàng Lập. Thần sắc Hàng Lập vừa đồng, sau khi mí mắt khẽ rung, rốt cuộc dương mắt, lộ ra một đôi mắt sáng ẩn hiện lấp lánh trong suốt dị thường. Tỉnh lại, Hàng Lập cũng không có lập tức đứng dậy.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 Băng tới trên cửa đá Nhất thời hào quang trên cửa tỉnh thất chợt lóe Vô thành vô tức hiện lên Chúc mừng chủ nhân Cách thành nguyên anh Ngân Nguyệt lại hóa thành hình dáng một thứ phụ diễm lệ Đang canh giữ bên ngoài tỉnh thất Vừa thấy hạng lập từ bên trong đi ra Lập tức cung kính cúi đầu thi lễ Khẩu khí rất kính cận Có chút ngoài dự liệu của hạng lập Chủ nhân Xem ra bây giờ Ngân Nguyệt đào hữu mới thật tình chấp thuần ta Bất quá cũng rất bình thường tùy vị của ngươi vốn cũng không dưới ta, nếu ta không thể ngừng kết thành anh, thì ngươi như thế nào lại thật tình phục tùng? Hàng lập vút cầm, không thèm để ý, thẳng nhiên nói. Chủ nhân nói cực kỳ là chính xác đó, bây giờ chủ nhân kết thành nguyên anh, tự nhiên có thể đặt một chân vào dân cạnh đứng đầu trong đám người tu tiên. Thọ mệnh lại dài hơn ngàn năm, lấy chủ nhân hôm nay, cùng lắm chỉ mới 200 tuổi, đều có cơ duyên tạo hóa. Tin tưởng rằng chủ nhân tu luyện tới cảnh giới hóa thần kỳ cũng không phải là chuyện không thể nào. Trên khuôn mặt nghiêm lệ của Ngân Nguyệt, chàng đầy nét mặt nghiêm nghị nói: "Bây giờ bạn về hóa thần kỳ, có vẻ hơi quá xa rồi, không biết bao nhiêu tu sĩ nguyên anh tại giai đoạn đầu cũng không cách nào tiến thêm được một chút, người cũng không nên quá kỳ vọng." Hàn lập nhẹ cúi đầu, thành sắc bất động nói: "Tại đối với chủ nhân, hơi có chút tin tưởng mà." Ngân Nguyệt một thân anh khẩu, thản nhiên cười nói: có vẻ xinh đẹp mê người. Hàng lộc ngay vậy lộ vẻ không cho là đúng, chỗ này đã tụ tập đông đúc hơn 1000 người. Bọn họ ngự khí về quanh ngọn núi trên không trung, thị thầm không thôi, lấy kiến thức cùng lịch duyệt của bọn họ, tự nhiên không biết thiên tượng vừa rồi đại biểu cho cái gì, chỉ có thể mơ hồ đoán một chút. Bất quá cho dù như vậy, chuyện mới phát sinh vừa rồi cũng làm cho bọn họ khó kềm chế được một tia hưng phấn. Trước thạch sơn, chỗ dịch viên hàng lập phụ trách, tự nhiên cũng có rất nhiều người chú ý tới. Sớm đã có người trực tiếp xông qua cấm chế, đi vào xem xét. Nhưng bên trong dược viên, ngoài trừ một dược thảo bình thường thì cũng trốn trơn, một bóng người cũng không có. Nữ tử họ mộ ở trong đám người hỗn tạp cũng đã theo tới nơi đây. Nàng hết thảy đều nhìn thấy chuyện phát sinh xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ âm tình bất định. Nữ tử này mơ hồ cảm nhận được, điềm triệu hôm nay từ hồ có quan hệ cùng hàng lập. Đúng lúc này lại có mấy đạo quang mang màu sắc khác nhau vừa vã bay tới nơi này. Sau khi quang hoa nổi liễm, hiện ra năm sáu gã kết đan kỳ, thần sắc ngân trọng, cầm đầu, đúng là vị lão giả kết đan hầu kỳ họ phùng kia, sắc mặt âm trầm như nước, bên cạnh còn lại là hồng sam lão giả, tuyệt sắc nữ tử họ tống, và bài tên tu sĩ gương mặt lạ lẫm. Ác đệ tử nghe đây, trong vòng 10 dặm chung quanh ngọn núi này, tạm thời sẽ trở thành cấm địa, hệ người nào lưu lại xung quanh, chính là vi phạm môn quy, nghiêm trị không tha. Lão giả hào hồ vừa thấy nơi đây có nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy, hai hàng lôn mày không khỏi trao lại khẩu khí lạnh lùng nói. Đám đệ tử cấp thấp lạc vân tông, vừa nghe sư tổ bộn môn hạ lệnh như vậy, mặc dù trong bụng mỗi người đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể tuân mệnh, đều ngự khí rời đi, nhất thời nơi đây lại trống trải. Mộ sư điệt, ngươi tạm thời lưu lại. Một gã tu sĩ kết đang khuôn mặt bình thường, đột nhiên khẽ mở miệng hướng lão giả hào hồ truyền âm vài câu. Tiếp theo, lấy tay chỉ chỉ dược viên phía dưới, lão giả thần sắc vừa động, lại gọi đệ tử chuẩn bị rời đi. Đệ tử cần nghe, sư phụ phân phó, nữ tử họ mộ ngần ra, vội vàng quay đầu bay đến trước mặt mấy vị tu sĩ kết đan, vẽ mặt cung kính. Mộ sư điệt, nghe nói dược viên này là người phụ trách. Thần sắc lão giả họ phùng chậm đợi hỏi thăm, vâng, dược viên này vốn được cho một tên đệ tử luyện khí kỳ quản lý, nữ tử thành thật đáp, luyện khí kỳ. Người này hiện ở tại nơi nào? Cái này, đệ tử cũng không biết. Mới vừa rồi có mấy vị sư huynh xông vào dựng viên to một chút, không thấy tên đệ tử kia bên trong. Nữ tử học mồ chần chờ một chút mới trả lời. Hàng Lập, chẳng lẽ là hai mươi năm trước, tại thi kiếm đại hội, là tên ngoại môn đệ tử lọt vào mười tên đứng đầu? Hồng Sam lão giả giật mình, có chút kỳ lạ hỏi. Đoạn sư bá nói không sai, đúng là tên đệ tử này. Được tự biết đối phương tham gia thi kiếm đại hội, cũng không kỳ quái trả lời. Ngoài môn đệ tử, có thể tiến vào 10 người đứng đầu, đích xác có chút cổ quái, chẳng lẽ Thiên Triều kết anh vừa rồi, thật sự là do người này. Lão gia họ vùng nhìn Sơn Thành, ánh mắt phức tạp thì thào lẩm bẩm, "Tô sẽ kết đang bên cạnh." Ánh mắt mọi người cũng nghiêm nghị. Ánh mắt tuyệt sắc của nữ tử họ Tống lại càng chớp động, vẫn trầm mặc không nói. Thiên Triều kết anh chẳng lẽ mới vừa rồi có người kết anh? Nữ tử họ mộ vừa nghe như vậy, cơ hội không thể tin, vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ. Phùng sư huynh, xem dịp cảnh vừa rồi, người nọ hẳn là đã kết anh thành công, bây giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chúng ta phải ứng phó với người này như thế nào? Hồng Sam lão giả trầm đại nói, Đối phương mặc dù vừa mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nhưng đã không còn là chuyện ta có thể đối mặt. Phọng chừng hai vị sư thúc, không lâu sẽ tự mình xử lý việc này. Bây giờ chúng ta làm. Chính là ngàn vạn lần đừng làm đối phương tức giận. ờ, hai vị sư thúc đã tới rồi. Lão giả họ phùng trầm ngâm một chút, mới vừa ra quyết định, ánh mắt đột nhiên buông lỏng, miệng thở nhẹ một tiếng. Nghe vậy trong lòng mọi người liền thở vào, vội vàng ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài quang mang chợt lóe, lập tức liền có hai đào trường hồng đến trước mặt, một trắng, một vàng. Đám người lão giả họ phùng thấy cảnh này, lập tức phân ra hai bên, mặt lộ đã vẻ cung kính. Chuyện nơi này giao cho hai người chúng ta xử lý, các người nên làm gì thì làm đi, không cần ở lại chỗ này." Lão già tóc bạc cùng tu sĩ Nguyên An Kỳ họ Lữ vừa xuất hiện trước mặt đám tu sĩ kết đan, liền lạnh nhạt nói. Đám người lão già họ Phùng vân một tiếng, đều rời đi khỏi sơn thạch, nữ tử họ Mộ cũng không có dũng khí lưu lại nơi đây, sau khi hướng hai vị sư tổ thi lễ, vội vàng ngự khí bay đi. Bất quá, tại trước khi rời đi, nàng không khỏi quay đầu hướng dược viên liếc mắt một cái. Thật là khó tin người kết anh, thật sự là hàng lập kia. đời tử này nhớ tới hàng lập, trong lòng một mảnh hỗn loạn, mặt ngọc tràn đầy vẻ mờ mịt. ngự nguyệt biến thành một thiếu phụ đang nói cái gì, vẻ mặt thoải mái, đột nhiên bên ngoài truyền tới một âm thanh già nua. Tại hạ, lạc vân tông, trình thiên khôn, chúc mừng đạo hữu kết thành nguyên anh. Không biết lão phù và sư đệ có thể vào phụ một chút hay không? Chương 637 Lời mời Ngân Nguyệt, hãy đem cấm chế bỏ đi Trước, hãy để cho hai vị trưởng lão lạc vân tông tiến vào Hơn nữa việc này sớm muộn Cũng phải cấp cho đối phương một cái công đạo Bất quá sau khi mở ra cấm chế Người cũng không nên lộ diện. Dù sao thân thể yêu hồ của người Mặc dù am hiệu ẩn nặc cùng huyện thuật Nhưng yêu khí trên người Lại không cách nào giấu giếm được tu sĩ nguyên anh Hàng lập, thần sắc không đổi phân phó Vâng, chủ nhân Ngân Nguyệt cùng kinh đáp Liền nhẹ nhàng bước ra ngoài một lát sau tại bên ngoài sơn thạch hai vị trưởng lão lạc vân tông chợt thấy cảnh sắc dưới sơn thạch biến đổi sơn thạch vốn bình thường bỗng nhiên hiện ra tảng lớn thành quan vụ cuộn đen tòa tiểu sơn bao phủ vào bên trong mà trong đó sắc khí tận trời phù văn tung bay di chuyển bộ dáng đỏ đàng là cơ chế lợi hại lão giả tóc bạc cùng tu sĩ họ lượng nhìn nhau liếc mắt một cái không khỏi cười khổ một tiếng đối phương tại trong lạc vân tông khai mở một cái đồng phủ Cũng bày trận pháp lợi hại như vậy Bọn họ thân là chủ nhân nơi đây Mà mục tiêu cảm ứng cũng không có Nói ra thật là mất mặt Tối thiểu bị mấy vị hào hữu dịu cợt Một ven là không thể tránh khỏi Lúc này trong quan vụ truyền ra Âm thanh thản nhiên của hàng lập Hàng mỗi lần này Mừng linh đề của quý tông bà tu luyện Cũng chưa từng đào hữu chào hỏi Thật sự là liều lĩnh Mong rằng vì không lấy làm phiền lòng tại hạ cũng nên đem cấm chế bỏ ra Hai vị, xin mời vào phụ một lát." Lời nói của hàng Lập phi thường uyển chuyển khách khí. đào Hự Hựu sao lại nói như vậy? Có thể nhìn chúng lạc Vân Tông chúng ta, cùng tại đây ngưng kết thành nguyên anh, đây vốn là chuyện may mắn của bọn tông. Hai người chúng ta như thế nào lại bất bạn chứ? Nhưng lần này vội vàng tới, vẫn chưa kịp chuẩn bị lễ vật mừng đạo hữu thành anh, thật là có chút xấu hổ." Lão già tóc bạc ha ha cười nói, phản phất một điểm để ý cũng không có. đào huynh nói nhở, có thể ở chỗ này kết anh hạt mộ đã thâm chịu đại ân hàng lập bình tịnh đáp theo sau lời nói quan vũ màu xanh kịch liệt quay cuồng tại trước mặt hai người tạo thành một cái thông đạoo khoảng 23 trường thấy tình cảnh này hai người lao ra tóc bạc không chút dần chờ phi độn vào trong thông đào trong nháy mắt bay tới một phiến đá trước đại môn bên ngoài cửa đá một vị thanh bào thanh niên đang đứng nhìn khoảng hơn 20 tướng mạo bình thường mỉm cười đúng là hàng lập ra ngoài gần đón bọn họ. Hai vị đào hữu, xin mời. Hàng lập hướng hai người miệng cười tiến vào trong đồng phụ. Chúng ta xin quấy rời. Hai người lòi dài tóc bạc cũng không khách khí liền ôm quyền, sau đó theo hàng lập tiến vào trong cửa đá. Theo sau quan vũ bên ngoài quay cuồng một trận, thông đào liền biến mất không thấy, cấm chế trở lại như lúc ban đầu. Hai người lòi dài tóc bạc mặc dù cảm ứng được, nhưng nơi đây. Chính là trong vòng lạc vân tông, hiện nhiên sẽ không có cử chỉ lo lắng. Sau khi hai người hắn theo hàng lập đi vào bên trong thông đạo một đoạn ngắn, liền tiến vào một gian phòng diện tích không nhỏ. Hai vị đạo hữu, trước hãy nếm thử lên trà tại hạ luyện chế. Sau khi hàng lập đợi hai người ngồi xuống thần thức liền động, một con khôi lội cử viên mang một bàn trà tiến vào. Trên bàn trà đặt ba chén vừa mới châm vào nước trà xanh đặt trước mặt mọi người. Sau đó, cử viên mặt không chút biểu tình, lùi ra ngoài. Trà ngon! Bất quá không nghĩ tới, hàng đạo hữu dĩ nhiên cũng tu luyện cơ quan khôi lội thuật, đầy thật sự vô cùng hiếm thấy. lão già tóc bạc bình phẩm chén trà xanh trong tay, nhẹ nhàng khai một tiếng. Sau đó, nhìn trầm chầm, chầm vào phương hướng khôi lội cử viên vừa biến mất, có chút kinh ngạc nói. Không có gì, hàng bộ chỉ bất quá, thô hiện một ít khôi lội, luyện chế vài cái đơn giản thôi, sao có thể lọt vào pháp nhãn hai vị đạo hữu chứ? Hàng Lập không thèm để ý, trả lời <cười> Đạo hữu thật là khiêm nhường. Còn cử viên này, mặc dù chỉ là một khôi lỗi Nhưng từ linh khí trên người xem ra Đối định với một tu sĩ trúc cơ kỳ Tuyệt đối không có vấn đề Trùng niên họ lự đối với khôi lỗi thuật của Hàng Lập Cũng có chút ngoài ý muốn Không khỏi mở miệng dò xét Đích sáng, khôi lỗi này nếu xuất một cách toàn lực Cũng có thể so sánh cùng tu sĩ trúc cơ trung kỳ Nhưng vô luận là hành động hay thủ đoạn công kích Cũng chỉ có một kiểu Tài liệu luyện chế nó lại rất xa xỉ, có thể ngang với một kiện định cấp pháp khí. Hàng Lập lắc đầu không để ý tới khuyến khích của khôi lội nói ra. Nhưng cứ như vậy, khôi lội của Đạo Hữu cũng không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt nếu là đệ tử cấp thấp mang một con trong người mà nói, phòng ngừa bản thân chính là có thừa. Bất quá, loại cơ quan khôi lội thuật này, từ hồ nguyên từ cực Tây Thiên Trúc Giáo, chẳng lẽ Đạo Hữu xuất thân từ tu sĩ nơi cực Tây... Lão già tóc bạc trong miệng vẫn khen khôi lỗi cử viên không nhất, nhưng lời vừa nói ra, thảm thính lại lịch xuất thân của hàng lập. Vừa nghe lão già nói, hàng lập miệng cười, hai mắt hơi nheo. Hắn không chút nghỉ ngợi, cũng rõ ràng dụng ý của đối phương, bất đồng thanh sắc trả lời. Khôi lỗi thuật là từ trong một quyển điện tịch vô danh học được, có hay không cùng cực tây liên quan, cái này thật là không biết. Bật quá, tu sĩ phía Tây tinh thông khôi lỗi thuật, hạc mộ cũng biết đã sớm định sau này đi một chuyến, ý định cùng tu sĩ nơi này luận bàn về khôi lỗi thuật. Về phần hàng mẫu chính là tu sĩ Thiền Nam, hàng thật giá thật, xuất thân từ Việt quốc, nhưng sau vì Ma đạo lục tông xâm lấn mới không thể không rời nước. Hàng lập nửa thật nửa giả nói ra một phen, thì ra Đở Hựu xuất thân từ Việt quốc, thật sự làm cho đại hạ có chút ngoài ý muốn. Nhìn dung nhan Đở Hựu tuổi còn trẻ như vậy, không biết hàng Đở hữu tu luyện nhiều ít bao nhiêu năm tháng. Chẳng lại công pháp tu luyện cũng có kỳ hiệu trú nhang? Tu sĩ Họ Lữ cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc không nhìn được hỏi. Ngay từ đầu, hắn cảm giác được tướng mạo tuổi tác của hàng lập thật quá trẻ. Nhưng tu sĩ có thể ngừng kết Nguyên Anh, tuổi thiểu cũng phải 3-400 tuổi, tự như bản thân tu sĩ Họ Lữ cùng khi gần 400 năm tuổi mới tiến vào Nguyên Anh kỳ. Công pháp hàng mộ tu luyện thật không có tác dụng trú nhang, nhưng năm đó có cơ duyên xạo hợp. Từng dùng qua một viên đền nhang đang, dùng nhan thủy chung duy trì tại thời khắc đó không có thay đổi, mà tại hạ tính ra, có lẽ khoảng hơn 200 năm tuổi thôi. Cái gì? 200 tuổi? tu Sĩ hỏi lử khi nghe đền nhang đang, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên như vậy, nhưng sau khi hàng Lập nói ra tuổi của mình, sắc mặt không khỏi đại biến, mặt lộ vẻ hoang sợ. Đạo hữu, thật sự chỉ tu luyện mới 200 năm. Lão già tóc bạc nghe lời này, trong lòng cũng quay cuồng không ngừng. Chầm đại mở miệng hỏi, theo hắn biết, tụ sĩ tu luyện chỉ 200 năm có thể ngừng kết Nguyên Anh, trước kia tại thiên nam cũng không phải là chưa từng có, nhưng cũng chỉ là rất ít mười mấy người mà thôi. Những người này không người nào là không có kỳ tài ngút trời, đại bộ phận đều trở thành nhân vật kinh thiên đồng địa, trong đó lại có một người đột phá Nguyên Anh hậu kỳ bỗng nhiên biến mất, nghề đồn đã phi thẳng vào một thế giới khác. Vị tu tụ sĩ tuổi còn trẻ trước mặt này cũng nói là chỉ tu luyện 200 năm. Chẳng phải là nói người này có thể đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, cũng sẽ trở thành một tồn tại không đơn giản. Như thế nào? Tại hạ 200 năm tuổi kết anh, có cái gì không ổn sao? Hàng Lập thấy vậy, một tiên nghi sắc trong mắt hiện lên. Mặc dù biết chính mình 200 năm kết anh, đích xác so với tu sĩ bình thường sớm hơn rất nhiều, cũng không hiểu có cái gì hàm nghĩ bên trong. Dù sao, đối với chuyện tình liên quan đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Hàng Lập chỉ biết rất vụn vặt, cũng không có cơ hội tiếp xúc. Không có gì... Hàng đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy đã ngừng kết Nguyên Anh, làm cho hai người chúng ta thất kinh. Xem ra tiền đồ đạo hữu không thể nào hàng lượng. lão giả tóc bạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt lộ ra một tia hâm mộ. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã có chủ ý, mặc kệ lời nói đối phương là thật hay là giả. Một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Lạc Vân Tông bọn họ nhất định phải lừa kéo, quyết không thể cùng người này kết thù. Tốt nhất, khuyên bảo người này gia nhập Lạc Vân Tông là hay nhất. Sắc mặt trung niên nhân hỏi lử, một bên cũng phức tạp, nhưng đốt cuộc cũng khôi phục thái độ bình thường. lão già tóc bạc khẽ nhúc nhích môi, truyền âm vài câu, sau đó trên mặt hai người đều lộ vẻ ngưng trọng. Hàng lập bất động thành sách chứng kiến, cũng không có lộ ra vẻ bất mãn. Ngược lại nhân cơ hội này, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp môi. Lúc này, lão già tóc bạc cùng trung niên nhân, từ hồ đã thương lượng xong. Sau đó, lão già tóc bạc đột nhiên mở miệng nói. Nếu hàng huynh đệ là tán tu Như vậy xin thứ cho trình mổ làm càng hỏi một câu Đào hữu hôm nay Nguyên Anh đã thành Sau này định đi đâu? Đi đâu? Việc này tại hạ nhất thời chưa nghĩ ra Việc quốc bây giờ là thiên hạ của mai đạo Tại hạ năm đó có đắc tội với tu sĩ quỷ lên môn Không thể trở về Còn nơi khác thì... Hàng Lập vừa nói Vừa lộ ra vẻ trầm ngâm Từ hồi chưa có chủ ý Nếu đạo hữu không chê lạc vân tông nhỏ yếu Không ngại vì vậy, gia nhập Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông chúng ta, mặc dù không bằng cụ kiếm môn thế mạnh, so với bác xã viện cũng kém một chút, nhưng cũng may, Bồn Tông thật không có pháp môn tu luyện chuyên môn gì, càng không nói tới công pháp truyền thừa, luôn tập hợp những phương pháp của trăm nhà. Chỉ cần Đào Hữu đồng ý gia nhập Bồn Tông, từ nay về sau, liền cùng hai người huynh đệ chúng ta ngang hàng, tuyệt không xem Đào Hữu là người ngoài. lão già tóc bạc tràn đầy vẻ nghiêm trọng nói, làm cho người ta liếc mắt một cái. Là có thể nhận ra, lời này đích thật là thật tình. Trở thành trưởng lão quý tông. Hàng lập lơ đạn như mày, lộ ra về chần chờ. chương 638 Hư thiên đỉnh, bình nhỏ, thông thiên lên bão. Đạo hữu yên tâm, ta ở trong tông, mặc dù đảm nhiệm gia vị thái thượng trưởng lão, Trên thực tế không có làm bất cứ chuyện gì, càng không có bị lệ quy phiền phức, Chỉ là tồn tại như một loại uy hiếp các thế lực bên ngoài, hoàn toàn có thể truyền tâm lo chuyện của mình, mà hàng năm đệ tử trồng tông cung phụng hơn 1.000 ngàn linh thạch cho chúng ta sử dụng. Chúng ta nếu cần tài liệu linh dược đặc thù nào cũng có thể phân phó đệ tử phía dưới đi làm, không cần chính mình cố sức đi tìm. Nói ngắn gọn, đào hữu làm trường lão lạc vân tông chúng ta được đối xử so với tông phái khác quyết không kém hơn nửa phân. Huyền huynh nói không sai, hơn nữa hàng huynh đệ mặc dù ngưng kết nguyên anh thành công đã tiến vào nguyên anh kỳ. Nhưng tại Nguyên Anh tu luyện ra sao, sẽ rất là lẫm mờ mịt. Không phải huynh đệ ta khoe khoang, hai người chúng ta mặc dù trăm năm nay vẫn bị vây ở Nguyên Anh sơ kỳ, pháp thuật chỉ tính một tuần, nhưng tại tu luyện có chút nhận thức độc đáo. Nếu đạo hữu đồng ý gia nhập bộn tông, hai người chúng ta tự nhiên sẽ chỉ điểm, làm cho hàng huynh đệ bớt đi một ít đường quanh co. Tu sĩ họ lữ cũng trầm đại khuyên, dù sao tông môn có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cơ hồ lập tức làm cho thực lực tông môn tăng lên một bậc, mặc dù so ra vẫn kém cổ kiếm môn, nhưng có thể cùng bách xảo viện tương đương, đề vị Lạc Vân Tông tại Vân Mộng Sơn cũng sẽ theo đó biến đổi, vẫn như Thái Sơn. Hàn Lộc nghe hai người nói như vậy, trong lòng đối với điều kiện của tu sĩ họ Lữ có chút đồng tâm. Hắn tự nhiên biết, chính mình vừa rồi mới trở thành tu sĩ Nguyên an kỳ, mà có tu sĩ đã ngưng kết Nguyên Anh hơn trăm năm chỉ niệm có ý nghĩa ra sao. Nói không dừng có thể vì vậy mà rút ngắn được hơn 10 năm, thậm chí trăm năm thời gian hồi tu. Về phần ở lại lạc vân tông, ngay từ đầu hắn cũng không phải chưa từng có ý niệm này, nhưng cũng chưa thật cẩn thận đánh giá qua lời hài trong đó. Bây giờ để đối phương chủ động nói ra, cũng không thể không làm cho hắn thận trọng suy nghĩ, tiếp tục làm một tán tu, hay là thuận nước đầy thuyền làm trưởng lão lạc vân tông, hay là dứt khoát đi chọn một môn phái thích hợp hơn để gia nhập. Sau khi cúi đầu. Trọng ngâm trong chốc lát, Hàng Lộc ngận đầu nghiêm mặt nói. Ý tốt của hai vị đạo hữu, hàng bộ xin nhận, bất quá việc trọng đài này mà Tài Hạ vừa mới kết anh thành công, hiện có chút bối rối, mong hai vị châm trước mấy ngày, có thể ba ngày sau gặp lại được hay không? Nghe Hàng Lộc nói như vậy, hai người lão già tóc bạc không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lão già thoáng cân nhắc liền có chút ngượng ngùng đáp ứng nói. Thật là xấu hổ, xem ra sư huynh đề ta có chút nóng lòng, việc này hẳn nhiên là đạo hữu cần phải suy xét. như vậy đi, mấy ngày sau ta sẽ đem nơi đây biến thành cấm khu, đề phòng có đệ tử trong tông nào quay trở đạo hữu. ba ngày sau, hai người chúng ta sẽ tới bái phỏng đạo hữu. nói xong lời này, sau khi hai người lão già tán dốc cùng hằng lập vài câu, liền tức thời cáo từ rời đi. hằng lộc khách khí đưa bọn họ ra khỏi đồng phủ. mới lần đầu trở lại đại sảnh ngồi xuống, chào mày không biết đang suy tính cái gì. Bóng trắng ngoài thỉnh đường chợt lóe, ngân nguyệt không biết từ khi nào khôi phục nguyên hình bạch hồ, ưu nhã tiêu sái, tiến vào. Như thế nào, pháp lực lại không đủ duy trì biến thân. Hàng lập lít mặt tiểu hồ một cái, bất giác kỳ quái hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, lấy hồn khí pháp lực bản thân, cùng linh lực bản thể yêu hồ, chỉ có thể duy trì hình người một thời gian như vậy mà thôi. Lần sau, nếu muốn biến thành hình người, là phải đợi thêm một tháng. Tiểu hồ buồn bực nhấc đầu, dùng tiếng người mở miệng nói chờ người tiến cấp đến yêu thủ cấp 8 liền có thể bệnh viện biến ảo thành hình người bây giờ không nên đóng lòng như vậy hằng đập thẳng nhiên nói như vậy ta tại trong để này nhiều năm cũng có hơn trăm năm thời gian hỗn hộ có đang dược chủ nhân tương trợ nói không chừng so với dự đoán của ta còn sớm hơn rất nhiều ngư Nguyệt nghiêm túc nói hằng lộng nghe vậy gật đầu đột nhiên trầm giọng nói nơi tới hư thiên định trước kia ta tù vì không đủ Vẫn không có hỏi qua người chuyện liên quan Nhưng bây giờ, ta nguyên anh đã thành Ngươi hẳn là có thể nói việc này Dù sao, ngươi ở trong đỉnh Thời gian dài như vậy Không có khả năng không biết phương pháp khai định Hơn nữa ta đối với bộ thiền đang trong đỉnh này Cũng rất tò mò Xem có còn bảo vật gì khác không Phương pháp mở đỉnh, Ngân Nguyệt đích xác là có biết Nhưng sợ rằng chủ nhân có chút thất vọng Ngân Nguyệt giật mình một chút Sau đó lại thở dài một hơi Như thế nào? Lấy tù vi của ta bây giờ, cũng không cách nào mở ra cái đỉnh này sao? Hàng lập vuốt cầm, có chút không tin. Chủ nhân không biết, lúc đầu ta cùng vài món cổ bào khác từ trong đỉnh đồn ra, cũng không phải là do có thể chống lại được lực trói buộc bậc này của thông thiên lên bảo hư thiên đỉnh này, mà là nhờ kiềm lam băng Diễm cùng đám tu sĩ bị chủ nhân xúc động, đỉnh mới có thể thừa dịp. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, Thông thiên lên bảo, đây là cái gì? Hư thiên đỉnh này không phải là cổ bảo sao? Theo lời người nói, từ hồ mở hư thiên định cùng kìm lam băng nhiễm có liên quan rất lớn. Người sắc trên mặt hàng lập hiện lên, có chút kinh ngạc. Kỳ thật, thông thiên lên bảo cũng chính là cổ bảo. Đây là cách gọi của thượng cổ tu sĩ. Bất quá, chỉ là cổ bảo phải có thần thông rất lớn mới có thể được xưng hồ như vậy. Mà hư thiên định chính là một món đồ thông thiên lên bảo như vậy. Ta mặc dù không biết định này có thần thông ra sao, nhưng tuyệt đối là hơn sao y lực cổ bảo thông thường. Về phần kìm làm băng nhiễm nọ, đúng là một chút để mở ra hư thiên đỉnh. Không, phải nói là bước đầu tiên không chế chức đỉnh này. Chủ nhân chỉ khi có thể luyện hóa băng nhiễm này mới có cơ hội sử dụng lên bảo này. Lời nói của Ngân Nguyệt có chút ngân trọng. Thông thiên lên bảo có thể cho cổ tu sĩ sân hồ như vậy. Xem ra, bảo vật này thật là không tầm thường. Nhưng nếu luyện hóa băng nhiễm chỉ là bước đầu tiên mà thôi, vậy phía sau còn có cái gì? Người không ngại hãy nói ra xem. Hàng Lập không lộ ra về ảo não, ngược lại lộ ra một tiêu vui mừng Cẩn thận hỏi. Bảo vật có thể cần nhiều điều kiện như vậy mới có thể sử dụng. Có thể nói rằng uy lực bảo vật này hơn xa hắn dự đoán. Việc này đương nhiên là vui mừng lẫn sợ hãi. Chỉ cần hư thiên định trong tay hắn, cho dù điều kiện có ngặt nghèo, cũng có thể một ngày nào đó làm cho bảo vật này chịu ngày hắn sử dụng. Điểm này, Hàng Lập rất tự tin. Tiếp theo cần làm cái gì? Ta cũng không biết. Bởi vì chờ sau khi chủ nhân luyện hóa kìm lam băng diễm, tự nhiên sẽ tìm được bước tiếp theo. Ta biết cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngân Nguyệt nhảy lắc đầu thành thật nói. Như vậy sao? Thật sự là có điểm khó giải quyết. Bật quả hát cụng đường. Trước hết đem kìm lam băng diễm luyện hóa. Chuyện khác nói sau Đúng rồi, người tự hồ còn chưa nói trong đền có bảo vật gì. Hàng lập đầu tiên là có chút thất vọng. Tiếp theo liếc nhìn tiểu hồ một cái mới chậm đại hỏi. Ngân Nguyệt không dám giấu trong đền ngoài trừ hai khối bộ thiên đăng căn bản là không có cỗ bảo khác chỉ là một khoảng không mà thôi dù sao hư thiên điện tại hư thiên điện mấy năm nay trùng quy cơ cách một thời gian tu sĩ có một chút đại thần thông có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù xúc động kiềm làm bằng nhiễm trên đỉnh mà mỗi khi có việc này thường luôn có một hai kiện bảo vật nhân cơ hội bay đồn ra kể từ đó bảo vật trong đền tự nhiên dần dần không còn mấy thứ người nhìn thấy trong hư thiên điện lần trước Chính là những cô bảo cuối cùng. Ngân Nguyệt sợ Hàng Lập bất mạng, có chút bất an giải thích. Thì đã là vậy, cũng không sao. lấy tù vị bây giờ cô ta, cô bảo bình thường cũng không có hứng thú, có thể đem hư thiên định này sử dụng, mới là kết quả tốt nhất. Hàng Lập cũng không lộ ra về ảo não, ngược lại tâm tình bình hòa, tự hồ đối với việc này có vài phần đoán trước. Chủ nhân có thể phóng khoáng như vậy, Ngân Nguyệt cực kỳ bồi phục. Chủ nhân nói đích xác không sai, theo ta được biết. Cho dù ở thời kỳ cổ, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 5-60 kiện cổ bão có thể gọi là đỉnh cấp lên bảo thôi. Mỗi kiện trong đó, cơ hộ có đại thần thông gần như là giờ đuối lớp biển. Nói thật, khi lúc đầu ta thấy tiểu bình của chủ nhân có thể thúc giục được lên nhược, ta thiếu chút nữa tin rằng bình này cũng là một kiện lên bảo. nhưng sau lại cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy là không quá có thể. Ngược Nguyệt đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ờ, tại sao? Chẳng lẽ thần thông của tiểu bình này toàn không bằng lên bảo sao. Hàn Lộc nghe vậy có chút sửng sốt không tin hỏi, việc này không phải tiểu bệnh của chủ nhân bất luận hay không, còn có thần thông khác, nhưng chỉ dựa vào khả năng thúc dục lên dược hạng nhất, ta nghĩ cũng đủ để cho ngạo thì tất cả lên bảo rồi, dù sao thần thông các lên bảo động lớn nhưng cũng phải tuần hoàn theo thiên địa phép tắc, lên bảo cũng chỉ là đem phép tắc phóng đại lên lợi dụng mà thôi. Nhưng mà không hiểu thúc dụng lên dược của tiểu bệnh này, đúng là làm chuyện nghịch thiên, ta phỏng chừng cũng chỉ có sau khi phi thăng lên giới hoặc là tiên giới cao tầng mới có thể luyện chế ra loại bảo vật này. Tiểu hồ vương đầu lưỡi màu hồng, liếm liếm môi, sau đó mới trình trọng nói. Ý của người là, bảo vật này của ta có thể là do tu sĩ thường giới hoặc là tiên nhân tiên giới luyện chế ra. Hàng lộc không cầm được, hít một ngụm lương khí, có chút đồng dung nói không sai điều này đích xác là có thể gần nguyệt vuốt cầm hàng lộc nghe lời này im lặng một chút đột nhiên từ trong túi trữ vật móc ra cái tiểu bình thần bí kia cẩn thận giữ trong tay xem xét thần sắc trên mặt âm tình bất định một hồi lâu sau hắn chậm rãi đem tiểu bình thu vào sau đó đột nhiên hướng gần nguyệt hỏi gần nguyệt ngươi hẳn là tại cách vách nghe được lời nói của hai vị trưởng lão lạc vân tông cảm thấy ta nên lưu lại hay là tìm một nơi tốt hơn 639, nhất phái Trưởng lão. Tạm thời ta cũng không có kế hoạch gì cụ thể, ta muốn có mấy năm công phu, đem nguyên anh ngưng cổ hơn, Mặt khác, sau này phải đi cực Tây một chuyến, đại diện quyết ba tầng công pháp nhất định phải lấy được, nguyên vũ quốc cuối cùng cũng muốn đi một lần. Năm đó ta đã đáp ứng một người muốn tiêu diệt gia tộc họ Phó, không biết gia tộc này cùng Bắc Sở Viện Phó gia có cái gì liên quan không? Hàng Lập thẳng nhiên nói, Nếu là như vậy, chủ nhân hay là tạm lưu lại Lạc Vân Tông, làm tán tu dù sao có chút đơn lực, cổ thế. Hơn nữa, dù sao có nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ điểm mà nói, đối với việc tu luyện của chủ nhân cũng là có lợi thật lớn. Ngợt Nguyệt ngợt nghĩ lại đề nghị. Ừm, cũng có chút đạo lý. Bây giờ ta có chút mệt mỏi, người đi trước đi. Hàng Lộc cũng không nói đồng ý hay không đối với đề nghị này, mà là sau khi chỉ thị phân phó một hồi, hắn đứng dậy nhằm hướng phòng ngủ đi tới. Bạch Hồ nghiêng đầu nhìn bóng Hàng Lập đi xa, ánh mắt lộ ra vẻ đam chiêu, rồi cùng từ thính đường đi ra ngoài. Nằm ở trên giường đá trong phòng ngủ, Hàng Lập kinh ngạc nhìn thanh thạch thất định, tâm tình Phật Phòng không ngừng, có chút khó ngủ. Ngày đó ngừng kết Nguyên Anh, nhìn như đơn giản nhưng trong đó phong hiểm to lớn, làm cho Hàng Lập hồi tưởng tới mà sợ hại không thôi. Khi toái đan thì toàn bộ kinh mạch nhịch chuyển, dĩ nhiên làm cho hắn đau đớn mà thiếu chút nữa sống không bằng chết. Nhưng bằng vào tu vi cao thâm hơn xa so với tu sĩ đồng cấp, hắn cũng cố nén đau chống giữ, trong đó phải tin đến công lớn nhất thuộc về dược lực thần kỳ cựu khúc lên sông đang hoàng, nếu không, hàng lập đức hoài nghi, đều mình có thể hồn mê ngay lúc đó hay không? Quá trình toái đàn hôn hiểm vô cùng, nhưng là so sánh với việc bị tâm ma cắn trả thì có thể như chuyện nhỏ thôi, nhưng tưởng rằng chính có dưỡng hồn mộc, bà La Châu an thần định hồn dị bảo hội thân, hơn nữa còn có chuẩn bị một viên đền lên đan. Vượt qua cử ải tâm ma, mặc dù không thể không tổn chút sức lực, nhưng trùng quy so với các kết an tu sĩ khác phải dễ dàng hơn nhiều mới đúng. Nào ngờ không nghĩ tới tâm ma, lợi hại quỷ trá, căn bản hơn xa ngay đồn gấp bội, nó trước, làm cho hàng lập trải qua liên tiếp tâm lý sợ hãi. Nhất là sợ hãi rất nhiều chuyện bình thường, vốn chôn sâu ở trong đáy lòng, ngay cả chính bản thân hắn cũng không có ý thức được sự tình, thì trong ảo giác liền liên tiếp phát sinh. Mặc kệ là cố hương thôn nhỏ đột nhiên bị cường đạo cướp bóc. Cha mẹ tiểu mùi toàn bộ gặp độc thủ Hay là chính mình tu vi hoàn toàn biến mất Một lần nữa trở thành phạm nhân Cùng với việc chức bệnh nhỏ thần bí Bị lộ, rồi bị cả tu tiên giới Tu sĩ đuổi giết Gặp cảnh này thì không thể không xúc động Những tình cảnh hiểm nghèo đối với Hàng Lập Nhất nhất ở trước mặt hắn hiện ra Như mộng như ảo, giống như thật, giống như không Một khi rơi vào Căn bản không cách nào tự kiềm chế Cho dù Hàng Lập bình thường Tính tình rất kiên nghị, trầm ổn cùng thiếu chút nữa bởi vì lợi dần cùng sợ hãi mà trầm luân trong đó. cùng may, định lên đang nọ cùng các bảo vật khác cũng không phải là hư danh. Cuối cùng, tại thời điểm bấu chốt, bảo trì trong đầu hắn một điểm thanh minh, giờ đó mới có thể phá tan ảo giác trở về hiện thực. Cho dù là như vậy, cũng làm cho hàng lập một trận toát mồ hôi lành. Chưa chờ tâm thần hắn bình tĩnh trở lại, một đợt sóng tầm ma tiếp theo tiếp tục công kích. Trong lúc tâm thần hoảng hút đó, hắn lâm vào trong ảo giác phúc địa tuyệt vời vừa được cùng cha mẹ tự muội đoàn tụ một nhà, quay trở về khi còn thơ với cuộc sống hạnh phúc, cũng có khi bỗng nhiên cùng nam cung nguyện kết bái thành thân, kết thành một đẹp song tu. đến lúc tối hậu còn xuất hiện mặt thị tỷ muội cùng trần xào thiến trần cảnh chung một chồng. đối với cảnh này, hàng lập chỉ mê mang một chút rồi thoát khỏi tầm mê luyến sau khi hắn tu vi đại thành, nhất cử sân bá thiên nam tu tiền giới, cuối cùng có thể phi thăng lên giới trở thành tiền giới tiên nhân. Từ nay về sau, cùng thiên địa, đồng thọ địa, cảnh tượng cũng đều lục tục xuất hiện. Hiện tại, hắn trong ảo giác này không biết say mê nhiều hay ít. Sau khi phản phất kinh nghiệm trải qua bao nhiêu năm tháng, khi mừng rỡ khi bị thương, cuối cùng không hiểu vì lý do gì, cơ duyên gì đột nhiên tỉnh ngộ lại, thoát khỏi tầm ma mê hoặc đã kết thành Nguyên Anh. Hàng lập nằm trên giường yên lặng nhớ lại, không khỏi nghĩ lại tới tình hình khi Nguyên Anh lần đầu tiên xuất hiếu. Lúc Nguyên Anh mới hình thành. Khi từ thiên linh cái bay ra, hắn rõ ràng cảm giác được Nguyên Anh chính là mình, mà chính mình là Nguyên Anh. Nhưng không cách nào không chế được Nguyên Anh, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Anh tại trên đỉnh đầu mình trêu chọc nô đùa, giống như một lần nữa trở lại thời kỳ tuổi thơ vô ưu tư lự. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng hắn cực kỳ bình thẳng, mọi ưu phiền đều bước bỏ, phản phất tiến vào cảnh giới phản phát quy chân. Sau đó, hàm Lập ngậm nghĩ một chút, cùng rõ ràng nguyên nhân của chuyện này. Vì Nguyên Anh mới hình thành, không cách nào tâm thần hợp nhất, chờ khi Nguyên Anh hoàn toàn ngưng hình và tu vi tinh tiến, thì loại chuyện này tự nhiên sẽ không tái xuất hiện. Lật qua lật lại không ngủ được, vì hắn cứ nhớ lại kinh nghiệm kết anh, thân hình đều vô cùng mệt mỏi, mà hắn cứ mơ màng không ngủ sâu được. Thời gian này, hắn hay gặp được giấc mộng đẹp, từ hồ lần nữa trở lại sơn thôn nhỏ, cùng huynh trưởng tiểu mùi cực kỳ thoải mái bên sườn núi chạy nhảy trốn tìm. Sau đó, về nhà cùng cha mẹ, gặp mặt ăn cơm nói cười. Thật sự là một hồi mộng đẹp. Sau đó, Hàng Lộc không có chần chờ, lập tức đáp ứng chuyện gia nhập Lạc Vân Tông. Lạc Vân Tông hai vị trưởng lão nghe vậy, tự nhiên bừng rỡ như điên. Bọn họ lập tức, đề xuất long trọng triệu tập tông nội đại hội, đồng thời cũng mời tu sĩ cấp cao các môn phái khác, cử hành nhập tông đại điện cho Hàng Lộc. Vừa nghe lời này, Hàng Lộc lập tức lắc đầu không đồng ý, mà hết thảy dạng lực thủ tục. Đồng thời chỉ hướng tới hai phái khác ở Vân Mộng Sơn thông báo một tiếng mà thôi. Dù sao sớm muộn, hắn sẽ phải cùng trưởng Lão nguyên anh kỳ của hai phái này quan hệ. Mặt khác, hắn còn nhiều việc khác phải kiên đáo tiến hành, nên Hàng Lập cũng không muốn làm cho nhiều người chú ý tới. Lão già tóc bạc hai người, mặc dù cảm giác được có chút không ổn, nhưng cũng may là có thể giải thích rằng Hàng Lập không thích náo nhiệt. Đi theo sau Hàng Lập và hai lão già tóc bạc, trong đại điện xuất hiện các vị phong chủ. Sau đó, nhất nhất triệu kiến các kết đăng kỳ đệ tử. Trong đó, năng lượng kết đăng tu sĩ, tự nhiên nhận ra hàng lập, vị luyện khí kỳ đệ tử này. Bọn họ mấy ngày nay, sớm ngày được một ít phòng thanh, biết rằng ba ngày trước, có một kết an tu sĩ muốn gia nhập lạc vân tông bọn họ, mà trải qua phân tích vài phương diện, thì cũng đoán được bảy tám phần thân phần hàng lập. Khi thật sự nhìn thấy hàng lập, mặc dù không biết những người này tâm lý như thế nào, nhưng mọi người biểu hiện đều cung kính. Không có người nào lộ ra gì sắc. Hàng Lập nhìn thấy mấy vị sư tổ của mình là Hồng Sam Lão Giả cùng Thiên Tuyền Phong hai vị và đám người phong chủ, cùng từng người kêu hàng sư thúc không ngừng. Nét mặt hắn mặc dù tự nhiên, nhưng tâm lý cũng có vài phần buồn cười. khoác tay, chặn lại để cho bọn họ đứng lên, vì hắn cũng không muốn có điều gì khó xử. Nhưng thần thức Hàng Lập đào qua phía dưới, phát hiện trong đó, nữ tử họ Tống khi gọi mình là sư thúc, thì trên mặt có một tia phức tạp. Thành âm hơi có chút dần chờ, không biết nữ tử này có phải hay không là đang nhớ tới ngày đó từng thi triển qua thần thông tham tâm thuật với Hàng Lập, kết quả là được việc gì? Lấy tù vi Hàng Lập hôm nay mà nói, tự nhiên sẽ không đem tâm tư của nữ dân này để ở trong lòng. Sau khi cùng các kết đang tu sĩ gặp mặt, lão già tóc bạc lúc này mới đều vấn đề chọn đồng phụ cho Hàng Lập, cả vân mộng sơn động mạch, hắn có thể chọn một nơi linh khí sương túc để khai mở đồng phụ đồng phụ này cũng không nhất định phải ở trên vài tòa sơn phong trong tông nội. Nghe lời ấy, Hàng Lộc cũng không có khách khí. Một ngày sau, sau một phen tìm kiếm, hắn nhìn trốn một ngọn núi không cao không thấp phía đông lạc Vân Tông. Ngọn núi này, mặc dù không có cao lớn hay hiệu trở, cũng không phải chỗ linh khí tốt nhất, nhưng ngọn núi này là một mẫu phong hiếm thấy. Trừ một tòa chủ phong đa, thì tại bốn phía có ba tòa núi thấp hơn một chút bao vòng quanh, vì thường thích hợp cho việc bố trí cấm pháp trận. Hàng lập phi thường hài lòng. Khai mở một tòa đồng phụ đối với hàng lập mà nói là việc cực kỳ dễ dàng. Từ trước tới nay, hàng lập cũng chỉ mất hơn nửa ngày là khai mở xong một tòa đồng phụ lớn nhất. Làm xong đồng phụ, hàng lập lập tức tại ba ngọn núi chung quanh, bày pháp trận pháp khí để lập ra một pháp trận lợi hại tạm thời. Nhất thời, một mảnh sương mù đem phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ bao phủ vào bên trong. Đối với cấm chế này, hàng lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn hài lòng. Hắn trong lòng đã sớm nghỉ tới, chờ khi hắn ngộ ra được trận pháp chi đạo lợi hại hơn, thì một lần nữa thiết hạ cấm chế. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Hàng Lập một lần nữa quay trở lại dược viên của lạc Vân Tông, chuẩn bị đem một vài thứ trong đồng phụ cũ di chuyển đi. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn ở đây lại có một thân ảnh yếu điệu mê người, đứng bên đuôi đá trong dược viên. Người này vừa thấy Hàng Lập, lập tức cung kính thị lệ, đồng thời hé môi anh đào, hé khẩn cầu nói. Mộ phái linh có mắt không trọng, trước khi nhiều lần mà phạm hàng tiền bối. Mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nhưng vạn bối có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thể thành toàn cho. Không biết hàng tiền bối có thể nhận phái linh làm môn hạ hay không? Tiểu nữ nhất định, cả đời phụng dưỡng tiền bối, quyết không đợi bỏ nửa chừng. Nói xong lời này, vì đệ tử bình thường diễm lệ ngạo xương này khoanh tay đứng y một bên, trên mặt lộ đa vẻ khẩn trương, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ chờ đợi.